Cứ tưởng Phục Đình có thể ngủ trước nàng Dẫu gì chàng cũng đã tức trắng một đêm rồi Trong phòng không hề thắp đèn Từ mơ mơ đến đen nhánh Sau nửa đêm Ánh trăng bảng bạc xuyên qua khung cửa chiếu vào Tê chỉ mơ màng tỉnh một lần Cảm giác bên hông nặng trịch Đưa tay sờ soạn thì sơ phải cánh tay người đàn ông Đang ôm chặt hông mình Nàng không đẩy ra được Đành nhắm hai mắt Quay sang kéo chăn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 Do dự một lúc, tôi vẫn nói ra suy nghĩ khiến đằng sợ hãi Lỡ như... Thiếp nói là lỡ như Nếu thiếp bị nhiễm thật thì sao? Gương mặt Phục đỉnh bất giác bệnh ra Cảm giác đêm qua lại của về Chàng cúi đầu nhìn vào mắt nàng bảo Cũng không đến mức mất mạng Tê chỉ chớp mắt Tức là có thể chữa được ư Chàng mất mấy môi